chương ả ả m n trời h không dường hai thành bột mịn, dòng sông mươi ặ t đất dặn n ớ c Khủng bố năng lượng ba động ở trong bố ba ở t tám đại đế hậu nhân nhan như ngọc giang g i ắ c một tiếng không gì so sánh được thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên chỉ thấy yêu đế mộ phần bên ngoài tầng kia c ầ m chế xuất hiện vết rách diệp trường ca ánh mắt ngưng tụ một bộ áo bảo màu trắng bay múa tóc dài phiêu động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 một cỗ to lớn sinh mệnh khí tức đang không ngừng tàn ra chỉ là tại yêu đế mộ phần xuất hiện lúc liền không nhìn thấy yêu tộc tu sĩ chỉ sợ vị kia thanh đế truyền nhân cũng sớm đã thông qua một loại nào đó phương pháp tiến vào yêu đế mộ phần công tử chúng ta là ở vào khác một vùng không gian đạm đài m ụ c có đại năng tu vi một số cảm n ộ còn mạnh hơn diệp trường ca Đi! diệp trường ca thân thể bay lên không trùng trong nháy mắt hướng về một phương hướng bay đi đạm đài m ụ c tạ văn lệ nhiễm g Vũ hạo không bốn người hào hào bốn người đuổi tại h phần bên trong. Vài trăm dặm bên ngoài, một chỗ không phương. chung quanh e o trong. ngoài, cao cao Yêu Mấy quay bên bên đế địa đứng biết mộ trăm rằm một ngọn núi vững, t Vài sơn phong trong ô vân lượn ngọn tại Một tòa tại dưới núi. ra ra đình đài hiện ra hiện đó, lộ ra đến vô cùng dị. đình đài có chút một vị thân thể mặc áo xanh bóng hình xinh đẹp còn như là thác nước sợi tóc tản mát sau lưng thân thể lên khí chất mười phần vắng vẻ dường như hoàn toàn d u n g hợp tại trong tự nhiên không dính khói lửa trần gian tiên tử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 Thái sơ thánh địa. Công chúa sơ sắc công địa, mặt biến、hóa. Thái sơ thánh hóa. địa sơ khác ủ n nói toàn bộ tiên võ đại lục đều biết, nói thật nàng cũng không muốn cùng g bố bộ biết, hoặc thật h lục là đại t võ đều i người sơ thánh địa ó bất kỳ cơ h khác, ạ m mặt. Mặt c gia vị kia thần thể cơ hạo nguyệt cũng xuất thế tên i kia yêu tộc cường giả tiếp tục nói còn có một vị thiếu nữ áo tím tựa hồ cùng cơ hạo nguyệt quan hệ không ít yêu đế mộ phần tin tức tuy nhiên g i ấ u g i ế m được trừ đông hoang bên ngoài thế lực nhưng từ đầu đến cuối không có g i ấ u g i ế m được toàn bộ đông hoang dù sao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 Mà thái sơ thánh địa đi vào yêu đế một à vào thái thánh đi sơ địa đế yêu m h chính hoang á c Đây đông là trí bên ả o sau u cùng không n g biết y nhân thanh trong Nhăn như ngọc cũng nỗ gì tìm rơi vào tay. đế lực khác i ế m qua, n ư được n cùng vẫn là không bên g gì. sau thu hoạch là k h Một bên khác, diệp t r ư ờ n g ca đám người đi tới một chỗ trong sân cốc xương trắng chất đống xem ra không gì so sánh được câm u mặc dù là bạch cốt nhưng ở xương kia phía trên còn có một tầng dầu trơn bạch cốt t h ơ i khô tại chỗ này trong sơn cốc tối thiểu nhất không còn có thiên bộ bạch cốt chẳng biết tại sao chung quanh chàng cảnh bắt đầu xuất hiện trở tối công tử đạm đ à i mục đống nhiên cảm giác được một trận âm vũ cảm giác dường như linh hồn cũng sinh ra lanh ý tiên đài nhị trọng thiên tu vi toàn diện bạo phát tạ văn l ệ nghiễm vũ hạo khung ba người cũng là như thế đông nhiên một vệ xanh mơn mẩn tương tự ma chơi ánh lửa sáng lên làm càn các ngươi yêu vật can đảm dám đối với công tử vô lễ đạm đai một quát lạnh một tiếng toàn bộ sơn cốc tại khí thế của hắn phía dưới hóa thành m ộ t mịn nhất trường n oanh r a sở hữu thây khô hóa đồng dạng trôn vùi hóa thành cho b ụ i biến mất diệp trường ca ánh mắt ngưng tụ bàn tay hóa quyền nhắm ngay một chỗ hư không hung hăng đánh ra một quyền chương hai mươi chín ngạnh kháng bốn vị đại năng cường giả vê anh nhất thời cả một vùng hư không bắt đầu sinh ra chấn động diệp trường ca bóng người trực tiếp lao ra một quyền lần nữa vung ra t h ầ n vương quyền tại thời khắc này diệp trường ca giống như sáu tôn thần vương chiếm hữu cực hạn lực lượng cứ thế mà đem hư không chấn bắt đầu v ặ n mẹo h i u thì tại hư không v ặ n mẹo trong n g a y mắt một đạo thanh quang cấp tốc hướng về nơi xa bay đi ngăn lại hắn diệp trường ca ánh mắt châm xuống bệnh đạm đài một cùng tạ văn bốn người lập tức hóa thành thần hồng tốc độ đạt đến cực hạ dừng lại cho ta một tiếng gầm thét theo đạm đài một trong miệng phát ra nhất trưởng vung xuống chỉnh phiến hư không bắt đầu chấn động tạ văn lệ nghiễm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 diệp trường ca tâm thần thoát động phất phất tay đoàn kia thanh quang trực tiếp biến mất không trong chốc lát một đạo thê trải qua tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phiến thiên địa đinh hấp thu hoàn thành hệ thống nhắc nhở căn cứ linh hồn nguồn năng lượng thể trí nhớ tách ra yêu đế cựu t r ạ m thiên yêu bắt thức hai môn thần thông rất nhanh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên nghe đến thanh âm diệp trường ca trong ánh mắt lộ ra một tiêu minh ngộ quả nhiên hắn nghĩ không sai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 trong hư không đạm đài một i ậ n quát một tiếng đao một đao nhị đao ba đao bốn nghịch thiên thất đao liên tiếp bốn đao chém ra bốn đao cao lớn năm trượng độ cao đao mang gào thét mà ra đao mang trô đến toàn bộ bị chém thành hai đoạn lần tạ văn lệ nghiễm vu hạo khung ba người liên tiếp xuất ra thần thơ ông đồng dạng là nghịch thiên thất đao khủng bố đao mang phiến thiên điệu này ở giữa rung động trong lúc nhất thời thiên điệu tri sắc phương viên mấy chục vạn g i ả m hết thẻ hư không bắt đầu run d ậ y đại năng cường giả uy áp t r u y ề n r a muốn chết bốn vị yêu tộc đại năng nổi giận khủng bố yêu lực tập kích quyển bầu trời to lớn khí thế khí thế hung hung khí tức chấn động rung động hư không đại năng giao chiến dường như tiểu thế giới này đều đang run d ậ y c h ả m ngươi c h ả m đ ị a c h r m thiên lạnh leo âm thanh v a n g lên ông khủng bố kiếm mang sông thẳng lên trời vô thượng kiếm ý bao phủ chung quanh vô thượng kiếm ý nhan như ngọc biến sắc bạch kiếm mang tại mấy đạo khủng bố đao mang sau lưng trùng điệp chém về phía cái kia bốn vị yêu tộc đại năng ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang trong hư không t r u y ề n ề n n ra từng đạo từng đạo đáng sợ năng lượng trong hư không lan tràn áp xúc sau cùng sinh ra nổ tung t r u n g t r u n g điệp điệp v u áp đem chung quanh mấy chục vạn dặm sở hữu sinh vật hóa thành m ộ t mịn phúc đạm đại mục lệ nhiễm g tạ văn vu hạo khung trừ trước tiên ba người hắn đều bán bộ đại năng lấy bán bộ đại năng ngạnh kháng đại năng đủ để tự ngạo mà lại đối phương vẫn là bốn vị đại năng huống chi diệp trường ca vẫn là hóa long tứ biến tu vi tràng thánh diệp trường ca tay cầm thánh binh khủng bố kiếm ý lần nữa tập kết quyển thái sơ kiếm quyết chiêu thứ tư khủng bố kiếm mang cơ hồ muốn đem phiến thiên đ ị a này xe rách hư không đ ỗ n g nhiên hỗn loạn từng đạo từng đạo vết n ư ớ c nháy mắt xuất hiện vô số kiếm mang theo diệp trường ca trong tay thánh binh bên trong phát ra giống viễn cự tượng xuất hiện diệp trường ca khí thế lại lần nữa tăng vọt chém diệp trường ca quát lạnh một tiếng kiếm mang hung hăng hướng về phía dưới chém tới kiếm mang mãnh liệt xé trời vô số kiếm mang ở trong hư không gào thét kiếm y giống như càng phát ra khủng bố thái sơ kiếm quyết nhan như ngọc trong nháy mắt tỉnh n ộ trước đó đao mang n ị c h thiên thất đ a u thái sơ thánh địa người yêu tộc đại năng sắc mặt c h ầ m xuống vốn là không muốn cùng thái sơ thánh địa người gặp được nhưng là hiện tại đã không lo được nhiều như vậy ầm ầm bốn vị yêu tộc đại năng yêu lực nút g trời đối với thái sơ kiếm quyết bọn họ nhưng là không xa lạ gì lúc trước thái sơ đại đế cũng là xuất r a cái này một thần thông chém giết một vị đại đế hiển nhiên đó là mạnh nhất một kiếm nhưng uy danh còn t ạ i kiếm mang tàn phá bờ bãi đem hết t h ể vỡ nát ẩm ẩm cuối cùng toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu phát sinh run dày kịch liệt chương ba mươi vô thượng kiếm ý trí tôn dị tượng nghịch thiên thất ma đao chiến đại năng ẩm ẩm nổ vang rung trời tại chỗ này tiểu thế giới truyền ra dãy núi hóa thành bột m ị n mặt đất dạng n ớ c vết nứt giống như v ư ợ t sâu vạn trượng hư không run g u n rẩy khủng bố kiếm mang không ngừng xe rách tựa hồ thiên địa đại kiếp đạm đai một bốn người nhìn đến diệp trường ca độc chiến bốn đại năng biến sắc không để ý tự thân thương thế lần nữa phóng đi lùi ra diệp trường ca tóc dài bay múa ngữ khí không thể nghi ngờ khí thế của hắn đạt đến cực h ạ n vài đầu viễn cổ cự tượng không ngừng gấm thét công tử đạm đai một bốn người nhìn lấy diệp trường ca lùi xuống cho ta diệp trường ca chân đạp hư không ở trên không một cây cỏ chính đang chậm rãi hiện hiện trong chốc lát diệp trường ca trên thân kiếm ý lần nữa tăng cường oong long l n g toàn bộ hư không bắt đầu phát ra oong long dường như chung quanh hết thể đều cùng diệp trường ca cũ kiếm ý n à y sinh ra cộng minh từng cây, cây cỏ â y c cỏ không ngừng bay lên chỉ là một cây cỏ phía trên cũng tản ra sắc bén kiếm ý t r ạ m đế thái sơ kiếm quyết một chiêu cuối cùng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 toàn bộ hư không sinh ra nổ tung cỗ năng lượng này vậy mà để hư không hình thành một cái hát động dường như có thể thôn phệ hết thể hát động hư diệp trường ca rên lên một tiếng trong miệng tràn ra màu tươi mà cái kia bốn vị yêu tộc đại năng lui lại xa mấy chục thước nhưng là không nên xem thường cái này mấy chục mét khoảng cách đây chính là bốn vị yêu tộc đại năng hôn trướng yêu tộc đại năng giận dữ trước ngực cái kia một đạo kiếm ngân đối bọn hắn tới nói cũng là x ỉ nhục làm sao có thể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 diệp trường ca cái kia một đôi tựa như tinh thần giống như con ngươi đen kịt một mẩu lần này n ị c h thiên thất ma đao so với cùng n i n h hàn đối chiến lần kia giống như danh trời khác biệt tranh thức n ị c h thiên thất ma đao đao một đao nhị đao ba đao bốn n ị c h thiên thất ma đao thứ liên trảm bốn đạo đen nhánh đạt đến mười triệu độ cao đao mang xét qua hư không khủng bố đao quang bạo phát trong nháy mắt hoa thành vô số đao mang đao mang tựa hồ muốn chém đ ứ t hư không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 đao mang trực tiếp bổ chúng yêu tộc đại năng trên thân máu tươi trong nháy mắt vẩy ra yêu tộc đại năng cấp tốc lui lại không có bị thương chút nào yêu tộc đại năng công kích đánh vào diệp trường ca trên thân bóng người cấp tốc lùi lại nhưng diệp trường ca lần nữa xông ra mà diệp trường ca rên lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi máu tươi trong nháy mắt bị cái kêu bảy tôn ma thần hấp thu đao năm đao sáu đao bảy chương ba mươi mốt yêu tộc đại năng chết đao năm đao sáu đao bảy nghịch thiên thất ma đao sau cùng ba đao uy lực để thiên địa c h i sắc sơn hà đảo lưu long trời lở đất khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa truyền r a nghịch thiên thất ma đao màu đen đao mang trong nháy mắt đem bốn tên yêu tộc đại năng yêu lực chém ra khủng bố đao mang hung hăng bổ ra đây là thần thông gì nghịch thiên thất đao không so nghịch thiên thất đao càng kinh khủng yêu tộc đại năng sắc mặt biến đổi lớn bọn họ thế nhưng là đại năng a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 coi như yêu lực cùng chạm vào nhau trong nháy mắt đen nhánh đao mang trong nháy mắt đem yêu lực thôn vệ cái gì yêu tộc đại năng biến sắc nhưng đã muộn p h ố c v ẩ y một cánh tay mang theo máu tươi bay lên cao cao khủng bố đao mang hung hăng s ẹ t qua mặt đất giống như một trăm trượng sâu khoảng cách xuất hiện diệp trường ca thân thể nhoáng một cái sắc mặt có chút tái nhợt công tử đạm đai một bốn người sắc mặt một biến mà diệp trường ca trong thân thể cự tượng tế bào tựa hồ phát sinh biến hóa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 cho nên tại diệp trường ca kêu gọi tới quỷ vũ hiện thân không chỉ có như thế quỷ vũ bên người còn mang theo bốn vị siêu việt đại năng cường giả tiên đài tam trọng tiên h vương giả ban thánh tu vi đúng lúc này nhan như ngọc bên người hư không xuất hiện từng đạo từng đạo gần sóng ba tên bà lao xuất hiện tu vi đều là tại tiên đài tam trọng tiên h các người thái sơ thánh địa có ý tứ gì một tên bà lao sắc mặt có chút khó coi pham là đối thiếu chủ động thủ người giết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 diệp t r ư ờ n g ca nhan như ngọc thật sâu nhìn một chút diệp t r ư ờ n g ca thần sắc có chút không cam lòng sau đó tay cánh tay vung lên một cái ước chừng một t h ư ớ c lớn nhỏ quan tài bay về phía diệp t r ư ờ n g ca đông tại quan tài thủy tinh xuất hiện trong n g a y mắt một đạo ngột ngạt thanh â m vang lên lần nữa yêu đế chi tâm diệp t r ư ờ n g ca ánh mắt ngưng tụ phế khí lực lớn như vậy rốt cục được đến đây chính là đại đế trái tim chúng ta có thể đi chưa chương ba mươi hai đột phá dị tượng cẩm tú hà sơ còn lại ba tên yêu tộc đại năng cùng vị kia yêu tộc cường giả nhìn lấy quỷ vũ như lâm đại địch huống chi sau l ư n g diệp trường ca còn có bốn vị tiên đài tam trọng thiên hộ vệ mà cái kia ba tên bà lão sắc mặt có chút âm trầm bất định không nghĩ tới tiên đài bốn tầng thánh nhân cường giả vậy mà cam tâm tình nguyện trở thành hộ vệ một tên bà lão nhìn lấy quỷ vũ ngữ khí không hiểu quỷ vũ không nói gì chỉ là đạm mạc nhìn tên kia bà lão liếc một chút người lời nói quá nhiều thanh âm không gì so sánh được khán khản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 lần này yêu đế mộ phần hành trình thu hoạch không ít c h ỉ ít hắn thảo tự kiếm quyết thần vương quyền cùng lịch thiên thất ma đ à o thái sơ kiếm quyết đô thiên thần lôi chở những thứ này thần thông so trước đó lĩnh ngộ càng làm sâu sắc đến mức tu vi diệp trường ca đến cùng cũng không thèm để ý chỉ cần hắn nguyện ý hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi hắn không ra một đoạn thời gian liền có thể đặt đến các ngươi trước khôi phục một chút thương thế nhìn lấy đạm đài một bốn người diệp trường ca nói đúng công tử bốn người không do dự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 tăng thêm một chút thần bí ký chủ diệp trường ca cảnh giới hóa long n g u biến công pháp thần tượng trấn ngục kính thái sơ kinh t h ầ n thông thảo tự kiếm quyết thần vương quyền thái sơ kiếm quyết la thiên thất biến minh thần chi mâu đại hoàng t ụ thiên chỉ n ị c h thiên thất ma đao đô thiên thần lôi huyễn thiên thất biến dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt tiên vương lâm c ự u tiên h khổ hải trùng kim liên hôn nộn trùng thanh liên cẩm tú hà sơn thể chất trí tôn thánh thể dị tượng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 ngược lại liêu hạ tuyển bộ dáng này mới là nàng tránh thức tức giận bộ dáng bình tĩnh sắc mặt dưới ẩn chứa kinh hãi người khí thế vừa mới yêu tộc đại năng lãnh linh tịch trong thân thể linh lực lan lộn thái sơ thánh địa người so cơ hạo n g u y ệ t càng xa có thể trong thời gian thật ngắn chạy đến liền đã tính toán rất nhanh thượng quận đám người sắc mặt có chút khó coi công tử thứ tội chúng ta vô năng đạm đai một bốn người trực tiếp quỳ trên mặt đất diệp trường ca nhìn một chút liêu hạ tuyển lắc đầu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 nhìn về phía công tôn lâm tiểu nguyện lượng cơ tử nguyện diệp trường ca nghe đến tên này tên ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe hừ cơ hạo nguyện lạnh hừ một tiếng công tôn lâm mỉm cười không sợ chút nào lúc này diêu quang thánh địa thiên sơn cát cựu tiêu thần địa tử phủ thánh địa bang vân tiên c u n g thiên huyền thánh địa mấy người cũng ào ào đi tới nơi này đều là cảm nhận được yêu tộc đại năng khí tức mà ào ào chạy đến là hắn khi nhìn đến diệp trường ca về sau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 nhưng người nào tin thái sơ thánh địa người ngay ở chỗ này còn dám giả mạo thái sơ thánh địa lý an đạo trong mắt lóe ra âm lanh ánh mắt ngươi tựa hồ đối với thái sơ thánh địa rất hiểu diệp trường ca nhìn lấy hắn thản nhiên nói ngươi không phải mới vừa hỏi ta tông môn sao chẳng lẽ không có nói cho ngươi hôn trướng lý an đạo mười phần q u ấ n bách hung hăng nhìn chằm chằm diệp trường ca can đảm dám đối với công tử vô lễ đạm đ à i một lệnh hừ một tiếng một cố đại năng uy áp hướng về hắn phóng đi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 tất cả mọi người liền bắt đầu suy đoán hắn là thế lực phương nào dù sao bên cạnh hắn theo một vị đại năng cường giả cùng ba vị bán bộ đại năng chính là bởi vì dạng này bọn họ mới bắt đầu suy đoán nhưng là tất cả mọi người căn bản không có nghĩ đến diệp trường ca lại là thái sơ thánh địa người thiên huyền thánh tử nhìn về phía diêu quang thánh tử mà lý an đạo thì là sầm mặt lại không nghĩ tới diệp trường ca thật sự là thái sơ thánh địa người lúc này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 mà lại đối lý an đạo căn bản không cố kỵ chút nào nghĩ tới đây lý an đạo lạnh hừ một tiếng trong nháy m ắ t hóa thành thần hồng biến mất ở chỗ này tại lý an đạo tâm lý đã đem diệp trường cà ghi hận phía trên tại yêu đế mộ phần bên trong có lấy vô số cơ duyên càng là c ó vô số pháp bảo vô số các tu sĩ tiến vào yêu đế mộ phần trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài càng nhiều lại là vì pháp bảo đương nhiên phổ thông huyền khí cùng thiên khí một số thánh địa căn bản không để vào mắt có cũng cùng thể như đến mắt tối thiểu cũng phải là thánh、khí. Thánh như phải khí. đến địa cùng đại giáo đi giáo là vào yêu đế mộ phần càng trọng yêu chính thác. là trọng hoang Đông Hoang yêu Chí vì bên ả o trong bao Diệp phi biết i Trường vượt hư không phi hành, không n ca qua h u mười g à n phần bên dặm. mộ Yêu đế trong thỉnh thoảng nhìn đến một số pháp bảo bay ra lưu quang nhưng là diệp trường ca nhìn cũng không nhìn một chút thậm chí còn có thật nhiều tu sĩ luyện liên hợp lại tựa hồ muốn yêu đế mộ phần đánh vỡ một góc để yêu đế mộ phần bên trong pháp bảo trốn x u ố n g tới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 đây chính là thánh khí bên trong tối đỉnh cấp tồn tại từ đại thánh phòng theo cực đạo đế binh đoán tạo đi ra chỉ cần có một k i a tế luyện cực đạo vũ khí tiên kim tài liệu như vậy thánh khí liền có thể ẩn chứa một k i a đế uy mặc dù chỉ là một k i a đế uy như vậy thánh khí thì có thể có được thăng hoa nhận lấy đi diệp trường ca hơi hơi nâng tay đạm đài một nghe vậy cánh tay vung lên liền đem cái này bà thanh thánh khí thu hồi lại công tử phải t r ă n g đang tìm kiếm pháp bảo gì tạ văn nhìn đến diệp trường ca bộ g á n g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 diệp trường ca cũng không có nghĩ ra được hoang tháp coi như diệp trường ca có thể ngạnh kháng đại năng nhưng hắn cũng sẽ không cái kia chính mình sinh mệnh đem làm cho đùa đây chính là một vị đại đế thần phách ta đại đế thời cổ thần phách liền xem như sinh mệnh cấm khu trong kia chút chi tôn đến sợ rằng cũng phải phun máu công tử đạm đai m ộ t nhìn đến diệp trường ca bộ dáng hơi nghi hoặc một chút diệp trường ca trực tiếp đem lục đồng thu lại đây chính là đế tôn tiên đỉnh toài phiến đế tôn là ai đây chính là thần thoại thời đại thiên đ ỉ n h c h i chủ cửu thiên tôn trí nhất cùng tiên so sánh đại đế tính là gì ở trong mắt tiên đại đế cũng là con kiến hôi có cái này nếu như đem dung nhập thánh binh bên trong liền xem như cực đạo đế binh cũng có thể chống lại diệp trương ca có chút hưng phấn cái này thật có thể nói là là tự nhiên chui tới cửa mặc dù chỉ là một mảnh vụn chỉ là tiên đỉnh thoái phiến cũng đã đầy đủ chúng ta cũng đi tìm mấy cái chồi thanh khí đến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 tựa hồ còn có thể thông Trách hóa hồ chủng không được nhiều còn có như loại. được vậy âm binh l n hẳn linh là, Liêu lúc nói, giác Bởi binh nói, tiểu giới hiện tại hiện binh khôi binh nhưng không tuyên ánh mắt nhìn chung quanh âm binh nói, trước đó, tiểu thế giới này còn tịch phát khí. hạ thế chưa khí, khí phủ. trước mắt trước xuất xuất bắt có được? đó đó vì vì sao đầu âm âm âm âm âm Âm là đang ngủ say tại cảm nhận được âm khí về sau bắt đầu dần dần khôi phục trong tiểu thế giới lại có như thế nồng đậm âm khí chỉ sợ không chỉ có coi yêu đế phân mộ còn có hắn tồn tại ngay sau đó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 sau đó cấp tốc hướng về diệp trường ca bay đi tốc độ cực hạn thần hồng gạch phá bầu trời chỉ trong chốc lát liên đã tìm được diệp trường ca thánh tử làm bán thánh trưởng lão đi vào diệp trường ca trước mặt lúc biểu hiện trên mặt nhất thời sửng sốt bởi vì diệp trường ca chung quanh căn bản không có âm minh trưởng lão diệp trường ca nhìn lên trước mặt vị này đ ố n g nhiên xuất hiện lão giả hơi nghi hoặc một chút thánh tử ngài không có sao chứ vị này bán thánh trưởng lão nhìn lấy diệp trường ca nói ra câu nói này trường lao không cần lo lắng trường ca không có chuyện gì diệp trường ca nhìn lấy vị t r ư ờ n g lão này nói t r ư ờ n g lao đến đây chỉ sợ là cảm nhận được cỗ này mánh liệt âm khi à không tệ bán thánh trưởng lão hồi đáp chính là bởi vì như thế lão hủ mới sẽ như thế mạo mội xuất hiện tại thánh tử trước mặt trường lão không cần lo lắng cái này âm khi đối với ta vô hiệu gần không được ta thân thể diệp trường ca hơi hơi nâng tay đối với hắn nói hắn tu luyện lịch thiên thất ma đao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 Vốn trường là diệp chương a t ì tìm căn có bản không có dự định tìm kiếm hoang nay kiếm tháp, hôm dự đ ợ c đ ba mươi bảy thôi diễn ra thần thông mới toàn bộ tiểu thế giới tràn ngập â m khí vô số âm binh hoang cổ thú hải cốt ảo ảo xuất hiện Dương mộ mai tàng yêu đế c h i tâm yêu đế c h i tâm đầu tiên là bị nhan như ngọc lấy đi sau bị diệp trưởng ca cấp đi sau cùng bị hệ thống hấp thu mà âm mộ có thanh đế m ộ ư ơ i chín đời thậm chí còn có thanh đế thi thể hiện tại vô luận là yêu đế c h i tâm vẫn là thanh đế m ộ ư ơ i chín đời đều đã bị hệ thống hấp thu hóa thành năng lực âm mộ cùng dương mộ không có giao hội âm khí trong nháy mắt bạo phát tràn ngập tại tiểu thế giới này cơ tử nguyện diêu quang thánh nữ tử phủ thánh nữ bang vân tiên cung thánh nữ bọn người tại chống cự âm binh tuy nhiên thực lực cũng không phải là rất mạnh nhưng là thắng số lượng tại bên trong tiểu thế giới này liền xem như tiên đài tam trọng thiên tu vi cường giả thần thức đều không dò được phần cuối thậm chí tại bên trong tiểu thế giới không biết còn có bao nhiêu âm binh lui liễu hạ t u y ể n một kiếm đem mấy vị âm binh chém thành hai nửa tú mi hơi hơi nhăn lại cái này âm binh số lượng thực sự quá nhiều đau bảy đống nhiên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 thật â n huyền như vồng, hướng phần Tuyển, Lanh Linh Tịch, Ninh Hàn, thể tốc xuất Trúc, Tịch, Thượng khẩu Phúc Hạ cầu yêu Liêu u bay cấp đế đi. mộ q n Công ô Hôm n bọn người hào hào đổi theo. Hôm nay Lâm âm mộ đã mở đổi hào hào theo. chỉ đã ra, sự ợ Dương、mộ、cũng muốn mộ mở ra. Thật s nếu không rời đi chỉ sợ toàn bộ yêu đế mộ phần thì hội phát sinh d ị biến bất quá coi như phát sinh d ị biến thái sơ thánh địa t r ư ở n g lão cũng sẽ không liền để liếu hạ tuyển bọn người bị thương tổn đến mức hoang tháp dưới loại tình huống này chỉ sợ cũng không có khả năng tại đi tìm điểm này thái sơ thánh địa trưởng lão cũng rõ ràng yêu đế mộ phần hiện thế về sau toàn bộ đông hoang đều chấn động tất cả thế lực lớn quan tâm nhất chính là hoang tháp nhưng là hoang tháp đã trên vạn năm không có xuất thế thậm chí một số tu sĩ cũng không biết hoang tháp là cái dạng gì lần này đến yêu đế mộ phần chỉ là vì thử thời vận hiện nay loại tình huống này các đại thánh địa cũng bắt đầu đẩy ra yêu đế mộ phần không ra một lát Các đại thế lần ự c hoặc cả có người liền tán bên trong nói binh tán trên không ngoại mang hương phấn. giới giới, giết. giới lưu tiểu đi tại tiểu tiểu đi là là lệ l đã từ thế một tu thì thế Từ thế tu mặt tất theo ra. ra Mà âm số bị bị này yêu đế mộ phần hành trình thu hoạch không ít càng là có một ít thiên khí nếu như không là bọn họ thế lực không đủ liền xem như thánh khí cũng có thể được tử phủ thánh nữ nhìn xem chung quanh t h ư ợ n như đang tìm kiếm cái gì đi ra diêu quang thánh nữ bỗng nhiên nói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 một bước ngàn hắn giảm hai bước m ư ờ i ngàn hắn giảm ba bước một triệu giảm bốn bước nghìn vạn giảm năm bước một trăm triệu giảm sáu bước vượt ngang tinh hà thất bước đạp phá vũ trụ tám bước có thể trở lại quá khứ lịch chuyển tương lai tám bước bên trong duy t a nhanh nhất phá hết thiên hạ mọi loại phát quyết nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh diệp trường ca mở to mắt thiên ma bắt bộ diệp trường ca trong đôi mắt lộ ra tinh mang tám bước có thể trở lại quá khứ lịch chuyển tương lai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 thảo tự kiếm quyết thái sơ kiếm quyết thần vương quyền nghịch thiên thất ma đao thiên ma bắt bộ đại hoàng tù thiên chỉ đ ô thiên thần lôi la thiên thất biến minh thần chi m u dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt tiên vương lâm cửu thiên khổ hải trùng kim liên hôn nội trùng thanh liên cẩm tú hà sơn thể chất trí tôn thánh thể thức hải bên trong xuất hiện hình ảnh diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười đến mức cảnh giới hắn không thèm để ý chút nào công tử tựa hồ lại mạnh lên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 mà lại so trước đó càng thêm nồng đ ậ m hoặc là nói diệp trường ca khi vận liền càng mạnh đem so với đến đây nói cái k i a tử khí càng phát ra nồng đ ậ m tuyệt thế thiên tiêu vân hoàng đôi mắt đẹp lấp lóe diệp trường ca đã bên ngoài đã có năm ngày còn có bảy ngày chính là hắn mười sáu tuổi sinh nhật cũng là hắn kế nhiệm thái sơ thánh tử tri vị lúc thất ngày đầy đủ các ngươi đi nghỉ trước ngày mai lên đường diệp trường ca đối với đạm đài m ộ t bọn người nói công tử đi hướng chỗ nào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 Vân Hoàng Thần Thể chương ò n c a giác t h Điểm này, n ba mươi chín đông châu thái âm chi thể khương đình đ ì n h đông hoang đông châu diệp trường ca một đoàn người đã đi năm ngàn dặm lộ trình hôm nay đi vào một cái chân nhỏ diệp trường ca đám người đi tới một cái có chút phong cách cổ xưa thậm chí cũ kỹ khách sạn tuy nói là khách sạn nhưng cũng tương đương với một cái quán rượu nhỏ nơi này chỉ có bảy tám cái bàn hơn nữa nhìn đi lên mười phần cổ lão trường quỹ là một người tóc hoa dâm lão nhân ý phục cũng có chút cũ nát vị công tử này cần gì không lão nhân nhìn đến diệp trường ca chờ người khí chất bất phàm trên gương mặt già nua có chút nếp nhăn mà lại khí sắc cũng mười phần không tốt trải qua nhiều như vậy hắn liếc mắt liền thấy tất cả mọi người là lấy vị kia áo trắng trường bảo thiếu niên cầm đầu l ã o bá tùy tiện cho chút nước trà liền tốt diệp trường ca nhìn lên trước mặt vị lão nhân này trong mắt có chút thổn thức sau đó nói t ố t mời công tử chờ một lát lao nhân cười gật gật đầu sau đó liền lui ra công tử cùng vị lao bá này nhận biết đạm đài m ụ c có chút hiếu k ỳ hỏi ta biết hắn hắn không biết ta diệp trường ca khẽ cười một tiếng nói nghiêm ngặt tới nói nên tính là trong thức h ả i của ta c h í nhớ nghe vậy đạm đài m ụ c liền ngậm miệng không nói diệp trường ca trong ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại hắn tới nơi này chẳng qua là hoàn thành một cái tưởng niệm hoàn thành kiếp trước hắn tưởng niệm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 khương lao ba tự nhiên sẽ hiểu một số thế gia huống đều là thiên tài địa bảo pha linh trà không biết sao hắn nơi này chỉ có một ít lá t r à khương lão ba k h á c h khí diệp trường ca khe nói ai u khương lão đầu sớm như vậy thì mở cửa a vội vàng đem đồ tốt cho bản thiếu gia bưng lên lúc này môn bên ngoài truyền tới một hung hăng càn q u ấ y thanh âm cầm đầu mặc lấy một thân hoa lệ đ ã bảo trong tay còn cầm lấy một cái quạt xếp đi theo phía sau mấy tên nô bục họ lý Các ngươi lại tới l à m Mỗi cái chùa còn chưa đủ à? Khương đình đình nhìn người tới có chút chán người tới nói. gì? ngày uống Khương ghét đình đình nhìn ăn À, hả? đủ b ả n thiếu g i a với tư cách là lý gia công tử đến các ngươi rách nát như vậy khách sạn thì là các ngươi phúc khí lại còn muốn b ả n thiếu g i a thanh toán cái này lý gia công tử khinh thường nói không tệ công tử đến nơi này chính là các ngươi phúc khí khương lao đầu còn không vội vàng đem đồ tốt bưng lên tốc độ nhanh một chút không phải vậy công tử đánh gãy chân ngươi mấy tên nô bộ cào hảo quát nói ồn ào diệp trường ca nhún mày đại mục ta không muốn nhìn thấy mấy người này đúng công tử đạm đ ạ i mục lập tức ứng tiếng nói hôn trướng ngươi có biết ta là ai không cái kia lý ra công tử giận dữ bất quá diệp trường ca căn bản nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút không muốn làm bẩn nơi này ngay tại đạm đ ạ i mục chuẩn bị động thủ thời điểm diệp trường ca thanh âm chuyển đến đạm đ ạ i mục thở sâu kém chút quên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 công tử đã làm thỏa đáng công tử khương lao b á sắc mặt đại biến khương lao b á không cần lo lắng diệp trương ca nói chỉ là một cái gia tộc mà thôi sau đó có thể d i ệ t khương lao bá tuy nhiên nói như vậy rất làm n g ư ờ i ngoài ý m u ố n không biết khương lao b á cùng đ ì n h đ ì n h có bằng lòng hay không đi theo ta khương lao bá s ư ớ n g sở khương đ ì n h đ ì n h thì là hơi nghi hoặc một chút công tử ngài vì sao khương lao bá ngữ khí biến đến cung kính khương lao bá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 khương lao bá hít sâu một cái nói ta diệp trường ca chính là thái sơ thánh tử diệp trường ca không có dấu diếm thái sơ thánh tử khương lao bá tuy nhiên thân ở tại tiểu trấn nhưng đối với thái sơ thánh địa hắn cũng biết đây chính là đông hoang thánh địa a khương đình đình tại khương lao bá bên người nháy mắt mấy cái cái hiểu cái không nhìn lấy diệp trường ca đình đình ngươi về sau liền ở bên cạnh ta diệp trường ca xoa xoa tiểu cô nương đầu sắc mặt ôn h ò a một bên vân liếu l ạ c phi diệp tuyết hai nữ liếc nhau có chút hâm mộ vân hoàng nhìn lấy diệp trường ca ánh mắt chấp lên đại ca ca người đánh bay những người xấu kia bảo hộ đình đỉnh cùng ra ra đình đỉnh nguyện ý theo đại ca ca khương đình đỉnh vẻ mặt thành thật nói diệp trường ca xứng sở sau đó cười nói được về sau a i khi dễ đình đình ta diệt hắn cả nhà chương 40, thái huyền môn thái sơ thánh tử giá lâm thái huyền môn ở vào đông châu thuộc về đông hoang đại phái chuyển thừa vạn năm có thừa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 thái ự a n ư huyền môn đã thuộc về Thái Thượng Trưởng、lao、Hàng như giả Ngũ. Cường Lao bên ọ họ n này không thể h loại vi tu c trong thân hồng biến mất diệp trường ca một nhóm người lộ ra bóng người mà khương lao bá thì là từ diệp trường ca phân phó vu hạo không đem đưa về thái sơ thánh đ i ệ a mặt khác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 chẳng lẽ thánh tử sẽ còn lừa gạt các ngươi đạm đai một ngưỡng mày quát lạnh nói chẳng lẽ ta thái sơ thánh tử tên còn có người giả mạo hay sao chúng ta không dám ba vị đại năng mồ hôi lạnh chảy r ò n g vội vàng nói lão hủ tham kiến thái sơ thánh tử ba vị đại năng túi đầu xuống đối mặt diệp trường ca cùng nhau quỳ xuống ba vị trưởng lão không cần đa lễ diệp t r ư ờ n g ca khỏe miệng mỉm cười chúng ta vậy mà hoài nghi thánh tử thân phận mời thánh tử trách phạt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 một vị đại năng chắp tay nói trưởng lao không cần k h á c h khí diệp trương ca nói lần này tới thái huyền môn chỉ là đi ngang qua nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ rời đi không cần điều động binh lực lúc này lại là mấy đạo thần hồng bay tới mấy tên lão giả cùng trung niên bóng người xuất hiện chúng ta tham kiến thái sơ thánh tử người đến ảo hảo quỳ xuống đất cung kính nói không hề nghi ngờ những thứ này chính là thái huyền môn còn lại thái thượng trưởng lao cùng tông chủ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 chắc hẳn vị này cũng là thái huyền môn tông chủ a diệp trường ca đem ánh mắt nhìn về phía một tên thân mặc đạo bảo màu đen bóng người hồi bẩm thánh tử chính là thái huyền môn tông chủ chắp tay nói không biết thánh tử giá lâm không có từ xa tiếp đón mời thánh tử trách phạt là trường ca mạo m ộ i quay dày còn mời tông chủ không muốn ghét bỏ diệp trường ca chắp tay một cái vậy cũng là cho đủ thái huyền môn mặt m ũ i thánh tử chuyện này thái huyền môn tông chủ vội vàng nói mời thánh tử đến chủ điện nghỉ ngơi một lát chúng ta lập tức chuẩn bị thịnh yến tông chủ không cần như thế diệp trường ca khẽ cười một tiếng nói chỉ là làm phiền mấy ngày mấy ngày sau liền sẽ rời đi chương bốn mươi mốt c ử bí vô thượng bí pháp bí chữ a d a i thái huyền sơn bên trong chuyết phong là thuộc về một trăm linh tám tòa chủ phong một trong phong chủ là lý nhược dư tiên đài nhất trọng thiên bán bộ đại năng tu vi hoặc là nói một vị chánh thức đại trí giả người làm diệp trường ca đến chuyết phong lúc liền hơi kinh ngạc một trăm linh tám tòa chủ phong bên trong triết phong chỉ có thể coi là hạ du nếu như tại vài ngàn năm trước triết phong thế nhưng là một trăm linh tám tòa chủ phong đứng đầu đáng tiếc hôm nay triết phong chỉ có lý nhược dư một người mà triết phong có một loại bí thuật loại bí thuật này được lấy tên cửu bí c ử u bí nghe đồn là thần thoại thời đại chín vị thiên tôn tu hành bí thuật một loại có chín loại bí thuật cố xưng vì cửu bí nhưng là vài vạn năm lại không ai có thể hiểu thấu đáo loại bí thuật này đồng dạng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 cái kia trường ca liền đa tạ lý trường lão diệp trường ca không có khách khí tiếp nhận của cung vậy lão hủ thì xin được cáo lui trước lý nhược dư chắp tay nói ngay sau đó lý nhược dư thì lui ra công tử thanh chủ đã từng cũng đi tới nơi này t r u y ế t phong tìm kiếm cái kia cửu bí bất quá cũng tay không mà về đạm đai m ộ t lúc này mở miệng nói sư tôn tay không mà về cũng là có lý do diệp trường ca cười n h ạ t nói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 Từng đạo từng đạo giống như điểm lành giống như ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở trên chuyết phong hư không công tử thành công vân hoàng sắc mặt vui vẻ thành công là tất nhiên thanh âm cô gái vang lên nắm giữ đại khí vận người lĩnh hội cựu bí chuyện thế này rất bình thường huống hồ hắn bản thân liền là tuyệt thế thiên tiêu ngay sau trưởng thành nhất định siêu việt các đại thánh chủ thánh chủ đây chính là tuyệt đối cường giả diệp trường ca ngày sau tu vi nhất định siêu việt thánh chủ giữa thiên địa tựa hồ vang lên một trận thanh âm giống như tiếng nhạc giống như ngay sau đó liền làm một loại đạo vận tại diệp trường ca trên thân phát ra lưu truyền đây chính là cũng diệp trường ca trước đó hấp thu vân hoàng chân mệnh thiên nữ khí vận gây nên phiến thiên địa này đối với diệp trường ca m ư ờ i phần thân thiện loại này đạo vận hoàn toàn không phải dựa vào lẽ thường đến phỏng đoán đông nhiên nhắm chặt hai mắt diệp trường ca mở ra hai mắt đinh chúc mừng ký chủ học đến vô thượng bí pháp bí chữ a d a i Bí chữ dai, nghe dai, đinh ồ n thần t h o ạ thời đại từ t ờ đại r ư g s i n thiên tôn sáng tạo thượng sáng đến vô ra bí pháp, có thể phát p có hiện ể phát h động sức c ế n lần. Đinh, đấu gấp phát i h vô thượng bí pháp bí chữ g a i hệ thống đem tự động thôi diễn cửu bí ngay sau đó hệ thống nhắc nhở âm thanh liền tại diệp trường ca trong lòng vang lên xem ra hấp thu yêu đế c h i tâm thôi diễn thiên ma bát bộ sau còn có còn thừa năng lượng cũng không biết có thể đem cửu bí hoàn toàn thôi diễn đi ra mà trong cửu bí đối diệp trường ca hữu dụng cũng chỉ có mấy loại bí pháp mà thôi giống bí chữ hành nắm giữ thiên ma bát bộ bực này thần thông diệp trường ca không cần đến bí chữ hành thu hoạch được bí chữ giai sau diệp trường ca tâm tình mười phần vui sướng bóng người hóa thành thần hồng trở lại vân hoàng xuất hiện trước mặt chúc mừng thánh tử lĩnh hội vô thượng bí pháp đạm đai một bọn người hào hào quỳ xuống đất đứng lên đi diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười thu hoạch được bí chữ giai đối với diệp trường ca chiến l ự c có rõ rệt tăng lên đến mức bí chữ giai tỷ lệ phát động nắm giữ trí tôn thánh thể diệp trường ca lại thêm thôi diễn hệ thống hội càng thêm hoàn thiện cửu bí kể từ đó bí chữ giai tỷ lệ phát động thì sẽ ở trong mắt diệp trường ca như là không có tác dụng chương bốn mươi hai trái tim rung động tiểu niếp nhiếp diệp trường ca lĩnh hội cửu bí về sau toàn bộ thái huyền môn tất cả trưởng lão bao quát tông chủ đều hào hào đến chúc mừng tuy nhiên mặt ngoài một bộ mười phần chúc mừng bộ dáng nhưng diệp trường ca trong lòng hết sức rõ ràng ngày mai liền sẽ rời đi diệp trường ca đối với thái huyền môn tông chủ nói bất quá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 trên đường phố có các loại buôn bán đồ vật thậm chí còn có băng đường hồ lô như thế để diệp trường ca nội tâm nổi lên từng k i a từng k i a gọn sóng diệp ca ca đó là cái gì khương đình đình nhìn chằm chằm một chuỗi băng đường hồ lô nuốt nước miếng một đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy diệp trường ca khe cười một tiếng mang theo vân hoàng bọn người đi hướng người bán hàng rong cái này cho ngươi ngươi băng đường hồ lô tam u ố n diệp trường ca trực tiếp xuất ra mười cái thượng phẩm nguyên thạch người bán hàng rong hiển nhiên ngơ ngác một chút vội v a n g nói vị công tử này cái này quá nhiều không sao trên người của ta cũng không có tiền tệ khác những thứ này coi như thường ươi diệp trường ca khe nói sau đó mang theo khương đình đỉnh cùng vân hoàng mấy người rời đi nhìn đến diệp trường ca rời đi về sau một số tu sĩ nhìn lấy tên kiêng người bán hàng dòng trong tay thượng phẩm nguyên thạch lộ ra vẻ tham lam nếu như không là yến đô quy củ xâm nghiêm chỉ sợ bọn họ sớm đã đem cướp đi bất quá bọn hắn cũng không có ngu đến mức đi theo dõi diệp trường ca có t hoa ể tiện tay đem lên phẩm nguyên thạch lên nguyên đem phẩm c i như b n thưởng, hơn nữa còn hiến phương này, vạn nhất tại t địa là loại đôi rất e o nào. trọc vật, bọn họ liền chết cũng không biết chết bọn họ cũng đến đại thế nhân liền không như Hoa! n g ọ n ăn thật ngon khương đình đình một tay cầm một chuỗi băng đường hồ lô đạm đai một gánh lấy băng đường hồ lô xem ra tựa như là nhỏ buôn bán một dạng diệp trương ca vân hoàng liêu lạc phi diệp tuyết mấy cái người trong tay mỗi người cầm một chuỗi tu hành quá mức đơn bạc ngẫu nhiên tới trong hồng trần cũng mười phần không tệ nhìn lấy chung quanh náo nhiệt trắng cảnh diệp trường ca có chút cảm thán mười năm diệp trường ca trong mắt lóe lên một tia h o à n g hốt bất quá hết t h ể đều là thoảng qua như mây khói từ đâu tới ăn mày mau cút vô cùng bẩn xấu chết mau tránh r a ta thật đói nếp i nếp i đã vài ngày không có ăn đồ ăn van cầu n g ư ờ i có thể hay không cho nếp i nếp i một cái bánh bao ăn một tên ăn mày nhỏ còn muốn ăn đồ ăn đúng lúc này diệp trường ca trái tim không khỏi tự nhiên nhói nhói một chút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 diệp tuyết nhào nhào tú mi tiểu nữ hài kia vân hoàng nhìn một chút liêu lạc phi cùng diệp tuyết ba người vội vàng đuổi theo đi đạm đai mục nhìn một chút c ô thi thể kia vung tay lên trực tiếp hóa thành bột mịn một bên khác diệp trường ca ôm lấy tiểu n i ế p n i ế p đi vào một nhà cửa hàng bánh bao hắn hỏi tiểu n i ế p n i ế p rất nhiều lần tiểu n i ế p n i ế p thủy trung nói muốn ăn bánh bao bởi vì tiểu n i ế p n i ế p cảm thấy bánh bao rất tiện nghi hơn nữa còn có thể ăn no bụng về sau n i ế p n i ế p sẽ không bị đói diệp trường ca nhìn lấy tiểu niếp n i ế p nói khẽ chương 4 ố n thánh tử trở về một t h á n h hai thần thể một lúc lâu sau diệp trường ca bên trái theo khương đình đình bên phải theo tiểu niếp n i ế p lúc này tiểu niếp n i ế p đã sớm thay đổi một thân đơn giản y phục một thân màu trắng quần áo hai đầu bím tóc nhỏ giật giật trong tay còn cầm lấy hai sâu mức quả theo tuổi t ắ c nhìn lại khương đình đình tựa hồ muốn so tiểu niếp n i ế p lớn hơn một số mà khương đình đình nhìn đến tiểu niếp n i ế p cũng hết sức cao hứng hai tiểu cô nương rất nhanh liền quen thuộc vân hoàng nhìn lấy tiểu niếp niếp cùng khương đình đình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười liễu lạc phi cùng diệp tuyết hai nữ l i ế c nhau trong mắt cũng mười phần n g h i hoặc vì sao diệp trường ca trước đó như thế tức giận chẳng lẽ cũng là vì tiểu cô nương kia sao đạm đai m ộ t ba người không nói gì t i ê n tĩnh cùng sau l ư n g diệp trường ca diệp trường ca mang theo tiểu niếp niếp cùng khương đình đình tại yến đô du ngoạn một phen về sau mới hướng về thái sơ thánh địa tiến đến bất quá đến yến đô loại này thành trì liền đã có truyền tống trận mấy canh giờ sau diệp t r ư ơ n g ca một đoàn người đi vào thái sơ thánh địa bên ngoài vạn dặm một tòa thành trì đây là thuộc về thái sơ thánh địa lệ thuộc thành trì một trong thụ thái sơ thánh địa che chở trong thành trì nhân số mỗi ngày đều có trên một mươi người trình độ náo nhiệt so yến đô càng phồn hoa cái kia chính là thái sơ thánh địa sao vân hoàng nhìn lấy ngoài vạn dặm cái kia cao ngất đám mây chiếm cứ trăm triệu vạn lý hà sơn vượt ngang ở trong gầm trời hào hùng khí thế c h à n g cảnh lẩm bẩm nói cái này không khỏi cũng quá quá khoa t r ư ơ n g a nàng một đôi mắt đẹp bên trong có chút run rẩy thái sơ thánh địa to lớn thật sự là quá mạnh ngay tại diệp trường ca bước vào thành chỉ trong n g á y mắt ngoài vạn dặm thái sơ thánh địa bay tới mấy đạo thần hồng mỗi đạo thần hồng ít nhất có tiên đài tam trọng thiên tu vi vương giả ban thánh trường lão chuyện gì xảy ra một số tu sĩ cảm nhận được loại này to lớn khí thế sắc mặt hơi kinh ngạc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 tiểu niếp niếp ôm lấy diệp trường ca bắp đùi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi về nhà diệp trường ca xoa xoa nàng cái đầu nhỏ cười nói về nhà tiểu niếp niếp hiển nhiên người đối diện cái chữ này mười phần lạ l ắ m ừ n đó là ca ca cùng tiểu niếp niếp nhà diệp trường ca hơi hơi nâng tay lôi kéo nàng và khương đình đình chuẩn bị rời đi đúng thánh tử b á n thánh trưởng lão đáp sau đó vân hoàng liền cảm giác cảm thấy hoa mắt mấy hơi thở còn chưa tới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 liền xem như thái sơ thánh đ i ị u thời kỳ cường thịnh nhất cũng không có loại tình huống này thánh tâm phong trong cung điện khương lao bá chính cầm lấy công cụ quét dọn mặt đất thánh tâm phong thiên địa linh khí cực kỳ dày đặc liền xem như người bình thường ở chỗ này cũng có thể mỗi năm ít thọ ra ra nhìn đến khương lao bá bóng người khương đình đình liếc một chút thì nhận ra đình đình khương lao bá trong tay động tác một trận trên mặt tươi cười khương lao bá tại thánh tâm phong ở còn tốt chớ diệp trường ca nhìn lấy hắn hỏi hết thệ đều là năm thánh tử phúc khí ta bộ xương giả này rất tốt khương lão bá hồi đáp lạc phi tuyết nhi các ngươi hai cái đi vân hoàng ở chỗ diệp trường ca đối với liêu lạc phi hai người nói đúng thánh tử nghe đến diệp trường ca lời nói hai người lập tức đáp nghiếp nghiếp ngươi ở chỗ này cùng đình đình chơi ca ca đi một chút sẽ trở lại diệp trường ca đối với tiểu niếp nghiếp nói ừ m nghiếp nghiếp sẽ nghe lời nói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 coi như nhìn lên giường như không nhìn thấy phân cối u thái sơ thánh địa chiếm diện tích chung quanh trăm triệu vạn lý hà sơn vượt ngang ở trong gầm trời mỗi ngọn núi ở giữa cũng đều có to lớn khoảng cách đại bộ phận đệ tử trừ phi khoảng cách đặc biệt gần nếu không đều là sử dụng truyền tống trận tới lui mỗi cái địa điểm cùng sân phong r a truyền tống trận diệp trường ca liền thi triển thiên ma bắt bộ ngàn d ă m chỉ là một bước ở giữa trường b à o màu trắng tung bay theo gió tóc dài như mực tàn ra tham kiến thánh tử thái sơ thánh điện trước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 một đạo màu trắng thân ảnh theo vân hoàng trong thân thể bay ra ngoài sư phụ vân hoàng kinh hô một tiếng ai nữ tử kia than nhẹ một tiếng một tình hề bái kiến thái sơ thánh chủ tuy là t à n hồn thế nhưng một bộ áo trắng lại có vẻ mười phần phiêu miểu một tình hề xem ra cũng là tên thật diệp trường ca trong bóng tối h oán thẩm lúc còn sống tiên đài tam trọng thiên tu vi một tên tán tu có thể đạt đến tu vi như thế đúng là không dễ thái sơ thánh chủ khe nói Thái sơ thánh chủ quá khen, hiện nay chỉ quá sơ nay còn là một luồng tàn hồn không phải sao. Một tình hề khẽ tàn h ở d i Đã hồn ậ p ta thái thánh tử trường thị theo thành thái thánh Thái thánh ta thái sơ thánh địa người, tự nhiên có thể tái tạo thân thể.、Một、tình hề tàn địa, ca địa địa chủ nhiên hề h ngươi lại ngươi người. nói, người, sơ sơ sơ sơ nữ, cũng đệ đó đã mà Mục là là là có mãnh liệt chấn động xuống về sau ngươi liền cùng ngươi đồ nhi là trường ca thị nữ thái sơ thánh chủ nhìn lấy một tình hề nói mà lại ngươi chắc là nhìn ra được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 diệp trường ca t h ở sâu hiện tại hắn vẫn là một cái chưa tới một ư ơ i sáu tuổi thiếu niên a hắn diệp trường ca tự nhận không phải là quân tử gì nhưng loại tình huống này là cái nam nhân đều không thể chuyển di ánh mắt nhưng là tại trong cung điện trừ vân hoàng cũng chỉ có diệp trường ca một người dù là một tình hề có hơn ngàn năm tuổi tác gặp phải loại tình huống này trên mặt một vệ thẹn thùng vân hoàng theo chữ vật giới chỉ bên trong chính mình y phục lấy ra đưa cho một tình hề đa tạ thánh tử một tình hề mặc quần áo xong vì một chân trên đất một mặt kích động nàng rốt cục tái tạo thân thể rốt cục không còn là cái kia linh hồn trạng thái hiện tại nàng tái tạo thân thể về sau tiêu hao linh hồn bổn nguyên cũng tại c ử u phẩm đan dược dược lực lần sau phục một chút tu vi cũng định tại tiên đài nhất trọng thiên chỉ cần có chữa trị linh hồn bổn nguyên thiên tài địa bảo đền bù nàng linh hồn bổn nguyên nàng có thể tại trong vòng một ngày khôi phục lại tiên đài tam trọng thiên tu vi diệp trường ca hơi hơi nâng tay nói đứng lên đi kể từ hôm nay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 Các nói g trường ư cười. ơ i hai cái chậm một chút. Diệp chậm chút. ca buồn cười, Sau một buồn đ h a cái tiểu nha đ ầ u một n g ư ờ i ôm lấy hắn b ắ p đùi. Đình đình, đ e mệnh cái cây trái Nói, này ăn. để địa m quả xuất hiện tại hắn trong tay thương quá a tiểu nếp nếp cái mũi động động nuốt nước miếng nếp nếp cũng có nói diệp trường ca trong tay lại nhiều một cái linh quả, Tuy nhiên không、so、địa mệnh quả nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm cảm ơn ca ca tiểu nếp nếp đôi mắt nhỏ sáng lên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 Bí chữ đấu, nghe đấu, đồn trước h thoại thời đại từ tịch diệt thiên ầ n tôn sáng từ diệt tạo đại a đến vô t h ợ n hạn chiến đấu pháp môn, đấu chiến thắng phỏng luận công diễn công thần thuật, thiên biến văn g gì bí bất kích, pháp, pháp pháp, thể hóa thuật, hóa. cái các cực có loại đấu đấu mô t sắc r ư mắt diệp trường ca đã tập được trong cựu bí ba loại bí pháp bí chữ giai bí chữ hành bí chữ đấu thôi diễn hệ thống hấp thu yêu đế tri tâm năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn mà cựu bí vốn là một thể nhưng bởi vì quá người tiên vì đại đạo bất dung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 giống như phượng hoàng niết bàn một cái phượng hoàng bóng người theo thánh tâm phong bên trong lao r a quay quanh vùng trời này một vòng s a u hóa thành một đạo hỏa quang sông vào thánh tâm phong thân thể dắt tỉnh phượng minh phong l i ế u hạ tuyền cảm nhận được chính mình thân thể dị dạng trong đôi mắt đẹp ánh mắt chớp lên đại sư huynh thị n ữ kia liễu hạ tuyền ánh mắt chớp lên một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra dị dạng ánh sáng thánh tâm phong cung điện diệp trường ca mở to mắt thân thể dắt tỉnh chỉ sợ đã tấn cấp đến đạo cung ngũ cảnh đi mà lại một tình hề tu vi cũng đã khôi phục cựu phẩm đan dược đổi lấy một vị tiên đài tam trọng thiên tu làm thị nữ nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất hợp lý mà một tình hề đột phá tiên đài tam trọng thiên khí thế tại thái sơ thánh địa cũng tạo thành một số động tĩnh càng nhiều lại là hưng phấn bởi vì thái sơ thánh địa lại nhiều một vị vương giả bán thánh trường lão keng keng keng keng bỗng nhiên toàn bộ thái sơ thánh địa chuyển đến mấy đạo tiếng c h u n g chương bốn mươi sáu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 thái sơ thánh chủ không biết đem cửu phẩm đan dược ban cho nàng nói cho cùng hết thảy đều là bởi vì diệp trường ca nguyên do chỉ là cửu phẩm đan dược mà thôi diệp trường ca hơi hơi nâng tay ca ca diệp ca ca tiểu niếp niếp cùng khương đình đình chạy tới đằng sau theo khương lao bá các ngươi hai cái ngoan ngoắn ở tại thánh tâm p h ò n g ta rất mau trở lại tới diệp trường ca đối với hai cái tiểu nha đầu nói ra ừng tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu m ư ờ i phần nghe lời đi diệp trường ca nhìn về phía vân hoàng cùng một tình hề bóng người hóa thành thần hồng bay về phía hư không một tình hề mang theo vân hoàng cùng một chỗ thái sơ thánh địa quảng trường đến hàng vạn mà tính các đệ tử đã tụ tập thái sơ thánh chủ ngồi tại trên cùng lần chính là thái thượng trưởng lão chớ ước một lát diệp trường ca bóng người liền rơi xuống thái sơ thánh chủ trước mặt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 lúc này vân hoàng cùng một tình hề đã phân biệt đứng tại diệp trường ca hai bên lần này triệu tập các ngươi đến có một chuyện muốn tuyên bố thái sơ thánh chủ thanh n m truyền khắp thái sơ thánh địa sau bốn ngày chính là thánh tử một ư ơ i sáu tuổi sinh nhật ngày sinh nhật chính là chính thức sắc phong thái sơ thánh tử thời điểm thông báo bên ngoài các đệ tử toàn bộ trở về thái sơ thánh địa thông báo thái sơ thánh địa tất cả lệ thuộc thành trì t h á n h chủ phụ trách trưởng lão cùng vương triều kể từ hôm nay thái sơ thánh địa chuẩn bị đến hội thánh tử sinh nhật hôm đó phàm là ta thái sơ thánh địa lệ thuộc thế lực chưa tới người giết sau cùng chữ sát vừa ra phương viên nghìn vạn g i ả m bầu trời ảm đạm phai mở p h à n g phất muốn vỡ vụn đồng dạng lung lay sắp đổ về phần k h á c thánh địa cùng đại giáo tự nhiên sẽ có trưởng lao đưa lên t i ế p mời chúng ta cần tuân thánh chủ chi lệ đến hàng vạn mà tính đệ tử cùng trưởng lao hào hào quỳ xuống mười sáu tuổi sinh nhật vân hoàng cùng một tình hề sư đồ hai người lướp nhau đôi mắt đẹp khẽ run các nàng sư đồ làm sao cũng không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà còn vị thành niên tại sư đồ hai trong mắt người diệp trường ca cũng cần phải có mười tám tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng là hiện tại diệp trường ca mười sáu tuổi cũng không đến mười sáu tuổi hóa long ngũ biến tu vi tiến vào thiên kiêu bảng đều dư x à i thậm chí có thể đứng hàng thiên kiêu bảng đệ nhất bất quá diệp trường ca đối với cái này thiên kiêu bảng lại không có chút nào để ý mà một tình hề vừa nghĩ tới diệp trường ca tuổi tác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 Giao chỉ thánh địa tuy là thánh địa, nhưng không trường Không giao Diệp hồi địa địa, tranh ca địa trì thánh tuy thánh thế. tệ, thánh đáp. luôn luôn không tranh quyền là một ặ c cùng có chút chủ chủ dù không tranh quyền thế, nhưng cùng ta thái sơ thánh địa có chút Thái sơ thánh nói, hôm thánh hướng quyền ngọn nguồn. nói, nay, giao ta trì địa ta đưa ra. sơ sơ m số ý nghĩ ngay vậy sáu vị thái thượng trưởng lão biểu lộ đều có quái gì liêu hạ t u y ể n đôi mắt đẹp lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì một tình hề tựa hồ nghĩ đến cái gì nhìn lấy diệp trường ca trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ k h á c lạ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 vương triều chờ một chút toàn bộ bắt đầu sinh động ao hào xuất gia chân quý nhất thiên tài địa bảo triệu tập nhân viên cùng nhà mình quyến ao hào tiến về thái sơ thánh đ i ệ n đồng dạng t i ê n võ đại lục thánh đ i ệ n đại giáo cũng ao hào chuẩn bị qua mừng đông hoang bắc châu giao chỉ thánh đ i ệ n trong thánh đ i ệ nữ n đệ tử chiếm cứ chín thành nam đệ tử vẹn vẹn chiếm cứ một thành tại giao chỉ thánh đ i ệ n trung tâm một tòa có thể so với thái sơ thánh điện phong cách cổ xưa cung điện sừng sừng đám mây trong điện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 bực này nhân vật đã là con cưng của thiên địa cũng chỉ có hán diệp trường ca có thể cứu chữa nàng giao trì thánh thể thiếu hụt thánh nữ hôm nay chúng ta giao trì thánh địa cùng thái sơ thánh địa quan hệ thông ra về sau toàn bộ đông hoang thế lực bố cục chắc chắn sinh ra biến hóa một vị thái thượng trưởng lao nói có điều đối với giao trì thánh địa tới nói lại hết sức có lợi điểm này giao trì minh bạch giao trì nhẹ nhàng luốt cảm nói thái sơ thánh địa liên thủ với giao trì thánh địa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 tuy nói giao trì thánh địa dẫn đầu đưa ra quan hệ thông gia cũng coi như biến tướng xin giúp đỡ thái sơ thánh địa nhưng thái sơ thánh địa cũng muốn làm gương mẫu không thể hời hợt biểu đạt việc này cả hai đều là đông hoang số một số hai thánh địa thái sơ thánh địa tối thiểu nhất không thể bác bỏ giao trì thánh địa mặt m ũ i trường ca minh bạch diệp trường ca hơi hơi nâng tay biểu thị biết chuyện này là giao trì thánh chủ chính miệng sách đi ra cái này đủ để chứng minh đây là hạ bao lớn quyết tâm nếu không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 chúng ta giao chỉ thánh địa thái thượng trưởng lão c u n g nên thái sơ thánh địa đại giá thân hồng biến mất năm tên bà lão mở miệng nói sáu vị thái thượng đại trưởng l ã o bóng người đi vào các nàng trước mặt thái thượng đại trưởng l ã o nói đã quyết định thái sơ cùng giao chỉ hai nhà quan hệ thông gia loại này lễ nghi về sau thì miễn đi tự nhiên năm tên bà lão gật đầu nói rất hiển nhiên đối với thái sơ thánh địa sáu vị thái thượng trưởng lão năm tên bà l ã o vẫn là biết chỉ là giao chỉ thánh địa thái thượng trưởng lão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 trường ca gặp qua giao trì thánh chủ diệp trường ca hơi hơi chắp tay nói quả nhiên là c o n cưng của thiên địa giao trì thánh chủ càng phát ra hài lòng giao nhi ngươi qua đây sư tôn giao trì đi tới đây là đồ nhi ta giao trì ngươi cùng trường ca t r ư ớ c quen thuộc một phen giao nhi ngươi thân là sư tỷ nhiều quan tâm một số trường ca giao trì thánh chủ dặn dò giao trì so diệp trường ca lớn tuổi cho nên là sư tỷ giao nhi minh bạch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 cũng không kiện nhận tình. Hốn phải pháp hồ vô tiếp Diệp là một t sự riêng ư ờ n g ca t h tư tuyệt luân, lại thân phụ thánh thể. Tuy luân, lại nhiên n phụ m a mạng che mặt, nhưng che là Diệp tại r ư được ờ n cũng nàng rung g ca có thể thấy m o Trong ánh mắt mang theo mắt một t ánh mang kinh diễm. trong h tình không biết, hai ậ t biết, tại t người nói dáng giao bộ cười vừa vừa thánh địa đệ tử trước mặt ạ t h à h nhiều chấn n đ ộ m ạ nam h Riêng trong tại n là đệ tử một tên hình dạng thiếu niên bình thường nhìn lấy diệp trường ca hai tay bông nhiên nắm chặt lên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 sư đệ vị tiểu cô nương này là giao trì nhìn lấy tránh sau lưng diệp trường ca tiểu niếp niếp hỏi muội muội ta diệp trường ca xoa xoa tiểu niếp niếp cái đầu nhỏ hồi đáp nàng gọi tiểu niếp niếp tiểu niếp niếp sao giao trì lẩm bẩm một tiếng hoặc bắt tâm tư nàng vừa nghĩ thì minh bạch tiểu niếp niếp hiển nhiên khá sợ người lạ tránh sau lưng diệp trường ca nắm lấy hắn trường bảo màu trắng sợ hãi nhìn lấy giao trì giao trì nhìn đến tiểu niếp niếp bộ dáng khẽ cười một tiếng sư đệ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 ta không sao vị này tên là lâm hàn đệ tử hồi đáp vậy là tốt rồi đi trước quảng trường a t h á n h chủ có chuyện muốn tuyên bố ta biết lâm hàn gật gật đầu sau đó cùng đệ tử khác cùng rời đi tại quay người trong nháy mắt sắc mặt hắn trong nháy mắt lại âm trầm giao trì thánh địa bên trong đại bộ phận đệ tử mặc dù là nữ tử nhưng là thánh địa bên trong phong cảnh không thể không nói xác thực rất xinh đẹp một lúc lâu sau giao trì mang theo diệp trường ca đi vào giao trì quảng trường Thái sư ơ thánh chủ cùng giao trì thánh chủ ngồi ở chủ vị. Lần chính là thái t chủ chủ chủ chính h cùng ngồi Lần giao ở vị. là ợ n g tôn r trì r ư ở n Lần này tới đến giao trì thánh địa. Thái sơ thánh địa mang chín g giao lão. tới Thái t địa. địa sơ i t h á h binh, thiên tài đi ị a Sau bảo càng là l vô số.、Sau、đó ề n thượng phẩm nguyên thạch, khoảng trừng tôn. thạch, tỷ phẩm Sư mấy mai. Đi vào quảng trường về sau diệp trường ca nhìn hướng thái sơ thánh chủ đạo sau đó nhìn về phía giao trì thánh chủ trường ca gặp qua giao trì thánh chủ cùng chư vị t r ư ở n g lão thái sơ thánh tử không cần đa lễ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 tên kia gọi lâm hàn đệ tử trên mặt một mảnh ngốc trệ thánh nữ cùng thái sơ thánh tử quan hệ thông gia tà thiên nha đây là thánh chủ tự mình nói đây thật là làm cho người rất ngoài ý muốn mấy chục ngàn tên nữ đệ tử bắt đầu khe khẽ bàn luận lên hôm nay thiết i ế n chính là vì chúc mừng trường ca cùng giao nhi định ra hô nước giao chỉ thánh chủ mở miệng nói liền tên lời kêu thân thiết như vậy Chật, diệp trường ca nhìn về phía bên người giao chỉ mà giao chỉ ánh mắt cũng nhìn về phía diệp trường ca Cả hai ánh một ắ t sinh ra giao h ra i Diệp r ư ờ n bên phải Vân Hoàng cùng g ca phía phải mươi ộ t tình hề s đổ h năm t đó liền một ắ t Toàn h á mươi thánh tử năm một Đến tại chuyện khác. mươi năm vừa xuất quan chính là hóa long nhị biến hiện tại càng là hóa long ngô biến thiên phú mạnh không mạnh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 lâm hàn thân thể run lên cảm xúc tiêu cực dần dần để hai mắt đỏ bừng lâm hàn dần dần tỉnh táo lại nhưng trong mắt cái kia cực hạn hận ý lại không có biến mất tại giao trì thánh chủ tuyên bố chuyện này đồng thời toàn bộ tiên võ đại lục liền truyền ra thái sơ thánh địa cùng giao trì thánh địa hai đại thánh địa quan hệ thông ra sự tình tin tức này vừa ra tiên võ đại lục lại là một mảnh xôn xao riêng là đông hoang chỗ một số thánh địa bởi vì cái này tin tức bắt đầu sinh ra biến động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 sau đó liền thoáng chút đ â m chiêu lên lâm hàn có chuyện gì không giao trì n h à o n h à o tú mi chỉ là xem ở lâm hàn cứu qua nàng tánh mạng phân thượng nàng cũng không để ý lâm hàn vốn là bắt châu cái nào đó tiểu g i a tộc tộc trưởng nhí tử ba tháng trước giao trì một mình rời đi giao trì thánh địa đi tìm cứu chữa chính mình phương pháp không nửa đường gặp phải một đầu hóa long cựu biến định phong yêu thú giao trì tuy nhiên thánh thể bản nguyên không đủ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 Thể hiện ra thiên phú tại đông đảo nam đệ tử bên trong hiện phú coi đệ đông nam bên cũng ra đảo lâm à là thượng đẳng. Có lẽ l bởi vì、lâm、hàn chắp ứ u giao trì, Lâm à vào n tiến trường、Lão、trong láo m t thôi. Không có việc gì, cũng là hỏi một chút sư tỉ thương thế như thế Nhưng, cũng dạng này Không cũng như nào.、Lâm、hàn chỉ hỏi h sư gì, có việc c là là Lâm mà ắ tay một cái nói thánh nữ ngươi vị đệ tử này giống như rất có đảm lực a lúc này một tình h ề mở miệng nói nhìn thấy thánh tử vậy mà không hành lễ diệp t r ư ờ n g ca nhìn lấy cái này lâm hàn